Các bạn khán thính giả thân mến của lạc hồn cốc.com Ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Tiểu Thuyết Trình Thám Linh Sĩ Huyền Huyễn Sa Môn Không Hải Thiết Yến Bạch Quỷ Đại Đường Do MC Lưu Hà Diễn Độc Phát hành duy nhất trên lạc hồn cốc.com Các bạn hãy donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc và MC Lưu Hà nhé. Quyển thứ 2, chương thứ 12 có tên là Yến tiệc. Phần 1. Quật Sở Thế từ nãy tới giờ uống rượu Bồ đào với vẻ mặt nặng chịu. Cậu ta uống bằng chén lưu ly. Nằm nghiêng thứ chất lỏng màu đỏ được rót đầy trong chén một lát thì đưa lên miệng. Uống xong lại nhìn sang không hài. Ngồi đối diện bên kia lục Trần Giác không hài có biết Sật Thế đang rất muốn nói chuyện với mình hay không, nhưng có vẻ cậu đang chìm trong suy tư một mình. Cậu hầu như không động tay vào chén lưu ly. Đang ở Hồ Ngọc Lâu, một cái viện nơi có các hồ cơ. Vật trải sàn là thảm Ba Tư, tranh treo trên tường, chung vài bài biển đều là đồ Tây vực. Chén lưu ly tức là chén thủy tinh được đem tới Trường An từ Tây vực trên đường trở về sau khi gặp Lưu Văn Tiếu. Sự thế bào hay là ghế và hồ ngọc lầu, nên không hài cùng giật thế mới đang có mặt ở đây. Đại hầu thì đã triệt này với không hài và giật thế ở giữa đường để đi xem xét tình hình ngôi nhà của đạo sĩ mà họ cho là lệ hương đang ở đó. Mây gợi nhớ xiêm y, hoa gợi nhớ dung nhan, không hài lẩm nhẩm trong miệng. Đó là bài thơ Lưu Vân Tiêu nói đến hôm nay, là một khổ trong bài thơ mà cô và Xuân Cẩm bỗng nhiên biến thành ba lão trở vừa hát và vừa múa theo. Không hài đặt mảnh sấy ở trên mặt lò, hết nhìn mảnh sấy lại lẩm nhẩm những câu thơ ghi trên đó. Ngọc Liên ngoan ngoãn ngồi cạnh Không hài. Thỉnh thoảng khi Không hài nói gì đó, vì sực nhớ ra có Ngọc Liên ngồi cạnh, nàng sẽ đáp lời với nụ cười tủm tỉm thường trực. Mẫu Đơn thì ngồi cạnh giật thế, nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì, nên vừa rời khỏi chỗ và chạy đi đâu đó mà chưa thấy quay lại có vẻ như bộ mạch năng chiếu của giật thế một phần bắt nguồn từ đó. Giật thế à, bài thơ này được lắm." Không hài nói trong khi nhìn như bị hút hồn vào mảnh sấy. Đây là lần thứ 3 Không hài thốt ra câu này. Cái đó thì tôi biết rồi." Giật thế nhắc lại ý nguyên câu trả lời bàn nãy. Bài thơ mà Không hài đọc đi đọc lại từ bàn nãy là một bài nói về tư dung của người con gái. Nhìn mây thì nhớ đến xiêm áo nà. Trừng hoa thì nhớ đến dung nhan nàng. Gió xuân thổi qua sông, sương rơi đẫm trên cánh hoa, thật diễm lệ. Vân tường y thường hoa tược dung, sân phòng phất hàm lộ hoa nùng, nhược vi quần ngọc sơn độc kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Người con gái đẹp như ấy nếu không gặp được ở chân núi quần ngọc thì biết đâu có thể gặp duy ảnh chàng giao đài. Ý của bài thơ là như vậy. Theo truyền thuyết, núi Quân Ngọc là nơi các tiên nữ xinh đẹp cư ngụ, còn Dao Đài là cung điện xây bằng ngọc ngũ sắc, cũng là nơi ở của các nàng tiệt. Tóm lại bài thơ ví tư dung của người con gái trong bài với vẻ đẹp của các tiên nữ trong truyền thuyết. Thật là tốt vời, không hài nói trong tiếng thở dài. Cái gì cơ? Giật thế hỏi. Bài thơ chứ còn cái gì? Tốt vời thế nào? Tốt vời không phải bởi thơ hay thơ đẹp, giật thế ạ? Bài thơ được viết ra không phải bằng chuẩn mực của thơ mà bởi một tài năng. Tài năng. Tôi thấy tài năng rưng rỡ trong đó, một thứ tài năng sung mãn, nó cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng vậy thôi. Tài năng ấy có lẽ chẳng khi nó khô cạn, tự mường tượng ra chủ nhân của tài năng ấy, chỉ cần vừa uống rượu vừa ngắm trăng, lật thẻ thoăn thoắt viết ra những phần thơ như thế, thậm chí liên tục trong suốt cả một đêm với tốc độ nhanh như nói kế cận của câu cũng hào hòa lắm. Một tài năng thông thường sẽ cần đến một chút lý lẽ, thành thử khi rượu vào rồi thì khó mà làm được thơ, nhưng chủ nhân của tài năng này cứ như thể rượu càng vào thì thơ lại càng lai láng vậy. Ừm. Nói vi vần thì nó như thể một thứ được viết bừa trên chiếu rượu vậy, hãy thế mà tự nhiên lại thành thơ. Cái câu vân tường y thường hoa tược dục, nếu là người phàm thì hẳn đã viết thành, nhìn xiêm y nàng ta tưởng đến mây. Trong dung nhan nàng ta tưởng đến hoa mất rồi Người viết bài thơ này đã đào ý thơ ấy mới nhẹ nhàng làm sao Nhìn mây ta tưởng đến siêm y nàng Trong hoa ta tưởng đến dung nhan nàng Ra là vậy à Hoa ở đây chắc hẳn là mẫu đơn rồi Không hài nói Sau thời không hài ít lâu Ở Nhật Bản khi nói đến hoa thì có nghĩa là hoa anh đào Ở Trung Quốc thời nhà đường khi nhắc đến hoa không Thì đó tưởng là mẫu đơn hoặc hoa đào Giật Thế à, một nhân vật viết ra áng thơ tài hoa thế này, thì dù bọn mình không biết, cũng sẽ phải có ai đó biết, chứ chừng chúng ta sẽ tìm ra gốc các bài thơ này sớm hơn ta tưởng. Không hài đang tự nói với mình, thì đúng hơn là nói với Giật Thế. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, không biết mẫu đơn đi đâu mất rồi không hài nhỉ? Giật Thế có vẻ bận tâm về việc mẫu đơn đi đâu từ bản nãy, hơn là về bài thơ. Nhân không hài nói đến mẫu đơn, lại khiến Giật Thế nhớ đến mẫu đơn. Em Mẫu Đơn bảo là có thể biết manh mối về bài thơ này, Ngọc Liên nói. Vừa rồi Mẫu Đơn khi nhìn thấy bài thơ của Không Hải viết trên mảnh giấy đã gật gù một mình. "Có thể em biết manh mối bài thơ, để em đi lấy cái này cho huynh Không Hải xem." Mẫu Đơn nói vậy, rồi rời khỏi phòng từ lúc nãy. "Manh mối gì?" Giật Thế hỏi. Huynh cứ chờ một chút, Mẫu Đơn ngoái lại đáp rồi quay lưng bước đi. Từ bấy đã một lúc lâu trôi qua, đúng lúc Giật Thế thở dài chán chường, thì có tiếng bước chân của hành lạc rồi Mỗ Đơn bước vào phòng. Em biết bài thơ đó rồi." Mỗ Đơn nói giọng hồ hởi, sau đó phẩy phẩy mảnh giấy cầm trên tay phải. "Đây là phần tiếp theo của bài thơ." Ngài Điền Đó mắt không hài bừng sáng. "Em giỏi lắm, cho ta xem nào." "Vâng." Mỗ Đơn ngồi xuống bên giật thế và đưa mảnh giấy cho Không Hải. Không Hải đón lấy, mở mảnh giấy ra, giật thế dưn nhòm vào mảnh giấy từ bên cạnh. Nhân đề bài thơ là Thanh Bình Điệu Tử Thanh Bình Điệu là tuyên gọi một điệu nhạc đầy đường Đằng sau có thêm chữ Tử Nên chắc là lời ca được hát theo điệu Thanh Bình Bài thơ này có tất cả ba đoạn Đoạn mà Huynh không hài viết trên giấy hình như là đoạn đầu Nên em đã nhờ người đó viết ra đoạn 2 và đoạn 3 vào đây Mâu Đơn nói Em nhờ ai viết thế? Ngọc Liên hỏi Em sẽ kể sau Để Huynh không hài đọc chữ Đá Mâu Đơn cũng dướn lên nhòm vào mảnh giấy Trên đó là hai đoạn sau của bài thơ được viết bằng những nét chữ ngay ngắn, còn thơ mùi mực. Nét chữ rất quen, nhưng trước khi nghĩ xem nét chữ đó của ai, không hài quyết định đọc bài thơ đã. Thanh bình điệu từ nhị, nhất chi hồng diễm lộ ngưng hược, vân vũ vu sơn uổng đoạn trường, tám vấn hắn cung thủy đắc tự, khả liên phi yến y tân trạc. Thanh bình điệu từ tam, sanh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoạt. Trưởng đắc quân vương đối tiểu khàn, giải thích xuân phòng vô hạn hận, trầm hương đỉnh bắc, y lan can. Thị thơ, hương đông mặc lượng một cánh hồng, non giáp mây mưa những cực lòng, ướm hồi hãn cùng ai mạn tược, điểm tô nắng yến mất bao cốc, sắc nước hương trời khéo sánh đời, quân vương nhìn ngắm những tươi cười, sầu xuân man mác tan đầu xó. Cửa bắc đỉnh trầm đứng là lời đó là toàn bộ bài thơ. Không phải vừa đọc vừa tóm tắt, nhưng dường như cậu tỏ ra tán phục trước tác giả của bài thơ hơn là chính sự xuất sắc của bài thơ ấy. Ôi trời thật thế ơi, xem lễ đến thế là cùng, đến mức này thì thật là đã lãng phí tài năng mất rồi. Nhưng tài năng ấy dù có lãng phí bao nhiêu cũng không khi nào cạn. Giật thế hiểu ý không hài, vì cậu ta cũng phần nào nắm được nội dung bài thơ. Cậu có vẻ cảm động trước tài năng của nhà thơ hơn là bài thơ đó nhỉ? Trật Thế nói: "Ừ đúng thế, nhưng mà nghe cách nói của cậu tôi thấy có cái gì đó hơi mỉa mai không hài ạ." "Cậu thấy thế hả? Tự thấy thế? Hay lắm, Trật Thế, cậu nói đúng đấy. Nói thẳng ra thì đây là một bài thơ nịnh hót, nhưng dù là nịnh hót thì nó vẫn là một bài thơ xuất sắc khi được một người có tài năng viết ra." Tôi đã thoáng nghĩ rằng, "Ôi thật là phí phạm thầy," nhưng thực ra không phải vậy, bởi vì tài năng ấy như một dòng suối su có tát đi bao nhiêu nước cũng không cạn. Không hài tồm tim nói, quả là tria Trường An của nhà Đường mới có kẻ tài tử viết ra một bài thơ diễm lệ dường này mà cứ như khục không hài nói tiếp. Nghe vậy giật thế bèn hỏi, "Không hài à, có phải ý cậu muốn nói chỉ những kẻ bất tài mới nghĩ rằng lãng phí tài năng là phí phạm?" "À em mỗ đợt, bài thơ này của ai thế?" Không hài đổi chủ đề câu chuyện. Nhưng không có vẻ gì là đình đánh chống làng Trước câu hỏi của giật thế Nghe nói là bài thơ của một người Tên Lý Bạch, mẫu đơn đáp Ồ, không hài khẽ thốt lên Thảo nào, hoa ra là thơ của Lý Bạch Không hài gật gù một mình như vừa vỡ lẽ Ở thời kỳ này Thơ của Lý Bạch vẫn chưa được giới thiệu vào Nhật Bản Thời điểm không hài nhập được Năm 804 Lý Bạch đã không còn là người của cõi này nữa Ông khép lại cuộc đời mình Ở tuổi 62 Năm 804 tức trước đó 42 năm, năm 762. Ghi chép sớm nhất của Nhật Bản về thơ Lý Bạch là Lý Bạch thi ca hành tam quyền nằm ở bộ Nhật Bản kiến tại thư mục lục do Fujirawa no Sukeo tuyển chọn vào niên hiệu khoan bình 889-898. Giả sử bộ thư mục này được biên soạn vào đầu niên hiệu khoan bình năm 889-89, thì khi đó Không Hải đã không còn ở trên cõi đời này, Không Hải mất trước đó 54 năm. Đã có hai đoàn thuyền khiển đường sứ xuất dương trong khoảng thời gian sau khi Lý Bạch mất, đến khi Không Hải nhập đường. Có thể các đoàn khiển đường sứ này đã đem một số bài thơ của Lý Bạch về Nhật Bản, nên nhiều khả năng Không Hải, một tài năng văn chương hiếm có, đã biết đến thơ Lý Bạch trước khi nhập đường. Song lẽ chắc chắn là Không Hải trước từng xem qua các bộ sách có tính toàn tập như Lý Hàn Lâm tập của Ngụy Hạo hay Thảo Đường tập của Lý Dương Bằng biên soạn sau này ở Đường. Như vậy sau khi sang Đường, không hài mới có những hiểu biết đầy đủ về Lý Bạch. Tất nhiên, trong giai đoạn này, các tập thơ văn của Lý Bạch vẫn chưa được biên soạn. Thanh Từ không có xì vô lý khi không hài chưa hề biết đến bài Thanh Bình điệu tử, nhưng những đánh giá về thiên nhân Lý Bạch của người đời, chẳng hạn như đoạn trong bài Âm Trung bắt tiền ca của Đỗ Phủ, Thi Hàn là không hài đất từng ngày qua. Lý Bạch một đấu viết trăm bài, Trường An quán rượu năm sóng xoài, thuyền vùa đến gọi không buồn dậy, đáp lại rằng thần lão tiền sảnh. "Sao vậy? Quả là thơ của ngài trích tiền đến mức thế." Không hài vừa dán mắt vào mảnh giấy vừa nói, "Trích tiền tức là vì tiền trên thiên đình, vi phạm tội nên bị đày xuống sống ở trần gian, do kính phục tài năng thơ phú của Lý Bạch." Maha kiến trưởng đã so sánh lí bạch với trích tiền và gọi ông như vậy. Nhưng rốt cuộc thì ai đã nói cho em Mẫu Đơn biết bài thơ này? Không hài hỏi. Ông Bạch đáp, "Mẫu Đơn đáp. Ồ, hóa ra người đó là ông Bạch." Ngọc Liên nói vẻ vẻ thỏa mãn. "Ông Bạch, có phải ông Bạch làm ra bài thơ một lần trước các em cho ta xem không?" Không hài hỏi. Cách đấy ít lâu, khi đến Hồ Ngọc lâu cùng Sạch Thế, không hài được nghe Ngọc Liên và Mẫu Đơn kể về một vị khách của Ngọc Liên. Lần nào tới đây cũng đòi chuẩn bị bút và mực để viết thơ Vì khách đó họ bạch Không hài đã xem được mảnh giấy Có bài thơ mà ông bạch viết Rồi vứt đi Chỉ cần xem có bài thơ mà dễ chừng là khổ đầu Của một bàn trường ca giải Cũng có thể đoán được tác giả Đang rồn biết bao tâm huyết vào trong bài thơ Còn chưa thành hình ấy Đúng rồi ạ Máu đơn gật đầu Vậy là ông ta biết bài thơ đó Không hài lầm bẩm với vẻ mặt như muốn nói Một người như thế mà biết thơ Lý Bạch thì cũng là lẽ thường. "Lục thấy bài thơ này, em đoán ông Bạch thế nào cũng biết." Mẫu Đơn nói giọng hào hứng. "Biết ông Bạch sắp xa về nên em mới mang bài thơ mượn của huynh không hài cho ông ấy xem thế là." Mẫu Đơn đổi giọng như để nhại lại kiểu nói của ông Bạch kia ấy. "À, là thanh bình điệu từ của Lý Bạch đấy mà." Có vẻ ông Bạch đã nói như vậy. "Ông Bạch ơi, ông có biết toàn bộ bài thơ đó không?" Mẫu Đơn hỏi. "Biết chứ." Ông Bạch đáp, nghe thế Mẫu Đơn liền đem bút và mực, nhờ ông Bạch chép lại bài thơ. Bây giờ ông Bạch đang ở đâu? Không hài hỏi. Ông Bạch chép xong bài thơ thì về luôn, ông ấy bảo phải đi đến một chỗ. Em có hỏi là bài thơ này được viết ra trong hoàn cảnh nào không? Thôi chết, em xin lỗi, em sơ ý quá nên việc đó thì. Không sao đâu em Mẫu Đơn, chỉ cần biết được đây là bài Thanh Bình điệu từ của Lý Bạch là mừng lắm rồi, những thứ còn lại ta có thể tự tìm hiểu được. Thầy Huỳnh không hài lòng là em vui rồi. Hình như bọn em có kể ông Bạch là một lại phiên phải không? Vâng. Bạch là họ, vậy tên là gì? Cư sĩ ạ, họ Bạch tên Cư sĩ. Bạch Cư sĩ không hài tự lầm nhầm với mình. Bạch Cư sĩ tự là Lạc Thiệt. Một năm sau đó Bạch Cư sĩ đã công bố bài thơ Trường Hận Ca dưới cái tên Bạch Lạc Thiệt và ghi tên mình vào thi đàn Trường An. Nhưng tại thời điểm này Bạch Lạc Thiên vẫn chỉ là một viên lại viên vô danh, với cái tên Bạch cư sĩ và không hài vào lúc này cũng chỉ là một lưu học tăng vô danh tới từ nước Hoa, một quốc đảo nhỏ ở Đông Hải mà thôi. Hán Hoàng trọng sắc từ khuynh quốc, vô hán thích sắc, muốn có người đẹp nghiêng nước. Không hài không hề biết rằng câu thơ mà mình từng xem qua ấy chính là dòng thơ mở đầu của bài thơ kể về những yêu hận giữa Huyền Tông hoàng đế và Dương Quý phi. Được đặt tên là trường hận cả Bạch Lạc Thiên bây giờ 34 tuổi Sa môn không hải bây giờ 32 tuổi Bạch Lạc Thiên vẫn còn là một thanh niên vô sảnh Đang ấp ủ trong lòng câu tứ của trường hận cả Mong góp tài năng thị phú của mình với đời Không hải cũng là một sa môn vô sảnh Tới trường an ngõ hầu hiệu tận pháp của vũ trụ này Ngay cả giật thế dù ở bên không hải Nhưng trong mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng Rồi thì hệ thống mật giáo mà Không hài mang về Nhật Bản sẽ trở thành một lực lượng làm thay đổi đáng kể lịch sử tôn giáo của Nhật Bản sau này. Dù chỉ có Không hài là luôn canh cánh tham vọng đó ở trong lòng. Phần thứ hai. Ta sẽ đi tới mã ngôi tịch, Không hài nói thế vào buổi sáng hôm sau. Sao cậu lại đột nhiên lại sai ý định ấy?" Giật thế hỏi với vẻ ngạc nhiên, giật thế biết cả đêm qua Không hài không ngủ mà trong đèn ngồi tra cứu gì đó. Chiều qua sau khi biết được tác giả của Thanh Bình Diệu Từ là Lý Bạch, Không Hải và Giật Thế đã rời khỏi Hồ Ngọc Lâu từ sớm, rồi Giật Thế chia tay với Không Hải ở đó. "Tớ phải đi tìm cái này." Không Hải bảo vậy với Giật Thế rồi biến mất dạng. Không Hải quay về vào lúc xế tà, ngay trước khi mộ cổ bắt đầu sóng lên và cửa phường sắp đóng lại. Không Hải về đến nơi, đứng trước mặt Giật Thế với bọc áo căng phồng, nhìn kỹ thì thấy trong bọc áo Không Hải đầy áp những quyển trục. "Thì thế, Giật Thế hỏi, tôi vừa đi mượn về, không hài đáp gọn, giờ tôi phải đọc chỗ ở quyển trục này. Đọc hết sao?" "Đọc hết." Lôi Đoản không hài bỏ bữa, nhốt mình trong phòng và bắt đầu đọc đống quyển trục ấy. Trong lúc Giật Thế ngủ, ở bên cạnh không hài vẫn tiếp tục đọc dưới ánh đèn. Sáng hôm sau, khi Giật Thế tỉnh giấc thì đã không thấy không hài đâu nữa. Nhìn sang chỗ không hài vẫn thường nằm, Trầm xa đêm qua không hài không ngủ. Cậu đã ra ngoài, có bóng không hài ở ngoài vườn, không hài đang đứng giữa hàng mậu đợt, đưa tay che một cánh hoa. Vầng dương chắc vừa ló lên khỏi đường chân trời, bầu trời xanh bừng sáng, nhưng ánh nắng chưa chiếu xuống tới khu vườn, hơi lạnh của màn đêm tĩnh lặng vẫn còn vương vất. Giật thế tìm thấy không hài ở đó. "Không hài, giật thế gọi, đêm qua cậu không ngủ à?" "Ừ, tôi không ngủ." Không hài đáp, với một giọng khè khoắn không có vẻ gì là đã thức trắng đêm. "Sao thế?" Giật Thế hỏi, bước lại gần Không hài. "Vì tức phải đọc đống quyển trục đó đến sáng sao?" "Đến sáng." Không hài đáp không chút ngập ngừng. "Cậu thật khác người thường đó." Giật Thế nói, Giật Thế còn đang làm ra vẻ ngán ngẩm thì Không hài bảo, "Ta sẽ đi tới mã ngôi tịch." "Nhưng Không hài à, mã ngôi tịch cách Trường An khá xa đấy." "Ừ, khá xa." Má ngôi tịch là một thị trấn nằm cách Trường An 80 cây số về phía tây. Tuy gọi là thị trấn nhưng giống với một ngôi làng hơn. Tại sao không hài lại muốn tới đó? Nghe vậy Giật Thế mới hỏi: "Sao cậu lại đột nhiên nài ra ý định ấy?" Tớ chợt nài ra sau khi đọc đống quyển trục đêm qua, không hài nói: "Hóa ra là do đọc sách à? Mà tớ nhớ trong đống sách đêm qua có cả của Lý Bạch phải không?" Lý Bạch thật chẳng khác nào một mỏ tài năng. Ông để cho tài năng ấy tuôn tràn như một dòng chảy xối xả mà không thấy tiếc, điểm quà từ đã thật sự phấn khích, tất nhiên, tớ không chỉ đọc có thế. Cậu còn đọc những sách khác nữa hả? Ừ, nghe vậy Giật Thế liền nhìn không hài với ánh mắt đầy tán phục, vì chỉ trong một đêm không hài đã đọc hết toàn bộ số quyển trục đó. Có gì trong đó? Nói là có gì thì không chính xác, bằng đã hiểu ra. Hiểu ra cái gì? Rằng phải đi tới má ngôi tịch Âu Hải không hài cậu phải nói cho tớ biết chứ, cậu hiểu ra cái gì về Thanh Bình Điệu Từ, cụ thể là cái gì? Tớ đã hiểu ra bài thơ đó được viết ra trong hoàn cảnh nào rồi? Thì người ta bảo là bài thơ viết về Huyền Tông hoàng đế và Dương Quý phi còn gì. Đúng vậy, nhưng hãy nghe tớ kể này giật thế. Lời đoạn không hài bắt đầu kể. Lý Bạch viết Thanh Bình Điệu Từ vào năm Thiên Bảo thứ 2, năm 743, trước khi không hài nhập đường 61 năm. Lý Bạch bấy giờ 43 tuổi. Huyền tông hoàng đế bây giờ 59 tuổi, Dương Quý phi bây giờ 25 tuổi. Kinh đô Trường An đang ở độ ึก sợ nhất. Lý Bạch lên kinh nhờ sự tiến cử của đạo sĩ Ngô Quân một năm trước đó. Dương Quý phi chịu ân sủng của Huyền Tông đã được 4 năm. Một xuân năm đó, Huyền Tông đem theo Dương Quý phi tới chấm Hưng Đỉnh nằm ở phía đông Hồ Hưng Khánh, nơi đây nổi tiếng về hoa mẫu đơn. Đó là chuyến ngự hành của hoàng đế cùng quý phi để thưởng lãm mẫu đơn ở đó. Thập Tùng Ngự Giá có đội nhạc trong cung, hoàng đế chọn ra những người đặc biệt xuất sắc từ đội nhạc đó và tổ chức một nhạc hội bao gồm 16 bạn ở trầm hương đình. Ca nhân khi đó là giọng ca bậc nhất thiên hạ đương thời Lý Quy Niệm. Khi ấy Lý Quy Niệm cầm lấy phách toàn cất tiếng hát thì Huyền Tông ngăn lại. Thường lắm những đóa hoa diễm lệ như này cùng với quý phi, không lẽ khanh lại định hát những lời ca cũ sao? Nói khác đi thì ý Huyền Tông ở đây là sáng tác một lời ca mới và hát riêng cho Dương Quý Phi, chẳng phải sẽ làm bữa tiệc thêm phần giá trị hay sao? Cũng có thể coi đây là sự tùy hứng bất chợt của Huyền Tộc, nhưng dù là bất chợt hay tùy hứng thì cũng là ý chỉ của hoàng đế và kẻ được vời đến là Lý Bạch. Thế là thi nhân đang ngủ gật vì cơn say từ hôm qua được gọi gấp tới bên bàn tiệc. Tài năng của Lý Bạch dư sức đáp ứng yêu cầu của vị hoàng đế tùy hứng. Đối với một thiên tài thơ như Lý Bạch, đó chẳng qua chỉ là một trò mua vui bên bàn tiệc mà thôi. Và Lý Bạch đã không tiếc tài năng của mình để phô diễn cho trò mua vui ấy. Hẳn là khi vừa tới nơi, Lý Bạch liền nói: "Xin hãy cho thần một đấu rượu." Lý Bạch sẽ thông thạo uống cạn một đấu rượu ngay trước mắt hoàng đế và quy phi. Trong lúc đó Lý Bạch đã cấu tứ xong bạch thơ. Gọi là cấu tứ, chứ thực ra chỉ cần vạch ra một hai câu mở đầu là đủ, chỉ cần vạch ra ngần ấy, phần còn lại cứ tùy ý mà làm. Một đấu tức là bằng 10 thăng rượu vừa uống cạn và ngẩn mặt lên thì thi tứ đã xong. Trong lúc đó mực đã được mài, bút đã sắp ra. Lý Bạch đưa tay trái đón lấy cuộn giấy Kim Hoa Tiền được đưa cho một cách đầy tự tin, tay phải cầm bút đứng tại chỗ viết liền ba khổ thơ, hầu như là ngẫu hứng. Ba khổ thơ được viết chính là Thanh Bình Điệu Từ. Thế rồi Lý Quy Niên cất giọng hát bằng lời ca mới đó, lời ca được viết ra bởi tài năng của Lý Bạch, diễn tả xuất sắc vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Thật công hồ xanh là thiên tài thơ Lý Bạch, nhưng chính vì bài thơ đó mà về sau, Lý Bạch đã bị đuổi khỏi Trường An. Có người thấy khó chịu khi một kẻ vừa chân ướt chân ráo tới Trường An như Lý Bạch đã ngay lập tức nhận được sự sủng ái của Huyền Tộc, đó là Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ là một hoạn quan thân tín của Huyền Tộc. Trong bữa tiệc ở Trầm Hương Đình, Lý Bạch mượn cơn say đã đòi Cao Lực Sĩ cởi giày cho mình, hơn thế nữa, lại ngay trước mắt Huyền Tộc. Đây cũng là một nguyên nhân nữa khiến Lý Bạch sa cơ. Chính Cao Lực Sĩ sau này đã xem bài Thanh Bình điệu từ của Lý Bạch, cho rằng trong bài thơ, Lý Bạch đã so sánh vẻ đẹp của Dương Quý Phi với Triệu Phi Yến, kẻ sinh ra với thân phận thấp hèn và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình sau khi bị giáng xuống làm thường dân, rằng bài thơ này đã hạ nhục quý phi. Chú thích: Triệu Phi Yến là hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế. Vấn đề thứ 12 của nhà Hán Trung Quốc. Thực ra đó hầu như là nói quàng, nhưng chính vì những lời nói quàng ấy mà Lý Bạch được ban cho vàng bạc và phải rời khỏi Trường An. Đó là năm Thiên Bảo thứ 3, một năm sau khi Lý Bạch viết Thanh Bình Điệu Từ. Không hài kể vắn tắt toàn bộ chuyện ấy cho giật thế nghe. Vậy à? Giật thế trả lời nhưng vẻ như nửa hiểu nửa không. Chỉ có điều không hài à, chuyện của Lý Bạch thì tớ rõ rồi. Nhưng nó liên quan gì tới việc đi đến má ngôi dịch chứ? Nghe câu hỏi, không hài tùm tìm cười, đầy ẩn ý. Thôi nào không hài, tâm lại là tại sao? Đừng có làm ra vẻ nữa, nói cho tôi biết, đi nào. Không hài cười cười trước lời vật này của giật thế rồi nói. Giật thế à? Vì ở má ngôi dịch ấy, con mộ của giường quý phi cậu ạ,